anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần và các anh em là hôm nay mình có chút việc cho nên là mình đi khi là chiều muộn về mới up được này tại vì nó cũng là hơi đột xuất một chút nó việc riêng thôi nhưng mà chúng ta sẽ tiếp tục đến với series kiếm Tiên kỳ hoa chương là nước suối trường xuân ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là uh, lâm bất thần đã tự gọi là tạo ra cái huyền khí kim hệ của mình và đặt tên cho nó là Kim Tệ. Ngoài ra thì vị thần ngóc đầu trở lại cũng đã tiêu diệt được cái thế lực chiếm giữ ở thần điện và chúng ta còn biết thêm, đấy là cái tên thành chủ là một cái đồ biến thái và ăn thịt người. Nhưng mà hắn lại có thực lực mạnh nhất ở đó, đó là thực lực của thiên nhân. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Lúc đầu nghe thì cảm thấy cái tên này rất thô tục nếu nghe lại và suy nghĩ cẩn thận sẽ phát hiện ờ, nó thực sự rất thô tục nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại cái gọi là đại nhã tức là đại tục đại tục đại nhã thô tục đến cực điểm vậy nó không phải chính là đại nhã sao sau khi lâm Bắc thần tự sáng tạo ra đồng thời thông qua cách ngụy biện này cuối cùng đã kiên định đặt tên đùng đùng có tiếng gõ cửa truyền đến cái cửa đột nhiên nhảy ra ô hô chờ chút đây là một cái lều vải sao ta lại xuất hiện ở đây thiếu gia đã chưa rồi có thể dậy ăn bữa sáng giọng nói nhẹ nhàng như nước của thiên thiên từ bên ngoài vạng vọng vòng lâm bắc thần duỗi lưng một cái đứng dậy ra ngoài ăn sáng qua cửa sổ của lều vải có thể thấy những bông tuyết rải rác bay lơ lửng trên bầu trời bên ngoài mùa đông ở phong ngữ hành tinh tuyết rơi là chuyện rất bình thường mơ hồ có thể nghe thấy tiếng hò reo của đám trẻ con có người đang ném tuyết trong lòng lâm bắc thần lại thoáng qua một chút cảm giác cấp bách tuyết rơi rồi kiếp trước có một câu ở địa phương nói rằng tuyết rơi không lạnh mà tiêu tuyết lạnh có nghĩa là khi tuyết rơi thì không lạnh nhưng đợi đến khi băng tuyết sắp tan nhiệt độ sẽ trở nên rất thấp bởi vì băng tuyết tan chảy hấp thu nhiệt lượng điều này có nghĩa là việc xây dựng vân mộng trại phải đẩy nhanh tiến độ nếu không đợi đến khi trận tuyết này qua đi mùa đông giá rét sẽ đến nhiệt độ càng ngày càng thấp và có thể giảm tới dưới không độ tới lúc đó thì sẽ là một trận đại họa đóng băng xảy ra vân mộng trại còn phải lo lắng về thảm họa đóng băng Có thể tưởng tượng được rằng các trại nạn dân khác sẽ càng khó khăn đến mức nào. Lâm Bắc Thần vừa ăn vừa bật điện thoại lên. Đinh đông! Một âm báo tin nhắn của WeChat là tin nhắn của cậu nữ thần kiếm tuyết vô danh. Mọi thứ đã làm xong xuôi, chuẩn bị nhận hàng đi. Lâm Bắc Thần vừa nhìn thấy ánh mắt lập tức sáng lên. Ây dồ! Lần này cậu nữ thần khá là đúng giờ đấy. Nhưng mà... nhận hàng ư? Hàng ở đâu? Ngay sau đó, áp Kinh Đông Thường Thành vang lên âm báo tin nhắn nội bộ. Xin chú ý, bạn có tin nhắn hậu cần mới. Xin chú ý, hàng hóa mà bạn đã mua từ áp tạp hóa của kiếm tuyết vô danh đã được giao tới. Xin chú ý, sản phẩm của bạn đã tới nơi, có muốn ký nhận ngay không? Rất nhiều tin nhắn liên tiếp nhảy ra. Lâm bóc thần vui mừng khôn xiết, hàng đã đến rồi xong. Hắn đang chuẩn bị xác nhận hàng ngay tại chỗ, nhưng một chút lý trí sau cùng ở sâu thẳm đáy lòng vẫn khiến hắn có rút trần chờ. Chờ đã, lần này sẽ không phải là thanh toán khi nhận hàng đấy chứ. Lâm Ấc Thần hỏi trên WeChat Kiếm tuyết vô danh với giọng điệu Sao người có thể nghĩ về ta như vậy mà hỏi ngược lại Đương nhiên là không Bây giờ ta đã là sủng thần của kiếm chi chủ quân rồi Đãi ngộ rất cao Là cái kiểu dưới một người trên vạn người ấy <cười> Ta nói cho người biết Để giúp ngươi tìm được một bình nước suối Trường Xuân này Ta đã điều động hàng ngàn thần tướng Dũng mãnh tiến hành một cuộc thần chiến quy mô lớn chém giết đến độ là trời đất u ám Nhật nguyệt vô quang Máu chảy thành sông Đương nhiên, tất cả những điều này đều là điều mà tỷ tỷ ta nên làm. Đè đệ không cần quá cảm ơn ta. Nếu như có lòng thì gửi cho ra thêm 10 hoặc 8 quả thần trọng lâu nữa. Nhân tiện hỏi xem bằng hữu kia của ngươi, có bản hồng căn hay không? Nếu có thì gửi vài quái ca, sẽ càng tốt hơn. Bản hồng căn, đó là thứ gì? Lâm Bắc thần sững sờ một lúc đại khái ý thức rằng nó có lẽ là một loại thần dược còn quý giá hơn cả trọng lâu. Thứ này không biết là chỗ thổ phỉ ca ca có không? ngay sau đó kiếm thuyết vô danh đã gửi tới một bức ảnh đây chính là bản hồng căn một loại thần thảo để tẩy trừ tà độc có thể tẩy trừ độc đã trưởng thành lâu năm trong cơ thể thần linh phối hợp với mỹ tửu thì hiệu quả càng tuyệt hắn liếc mắt nhìn qua nếu có thể tìm được nó chúng ta có thể bàn luận chi tiết về điều kiện trao đổi yên tâm kiếm thuyết vô danh ta làm việc nổi tiếng là phúc đạo tuyệt đối không bao giờ để tiểu lệ đệ ngươi phải thiệt thòi càng huống hồ chúng ta đều là mối quan hệ quả thân gặp mặt rồi kiếm tiết vô danh không ngừng làm nhảm. Lâm Bắc Thần không trả lời tin nhắn, nhưng trong lòng hừ lạnh một tiếng. Cậu nữ thần này rất xấu xa, lão tử tin trò quỷ của ngươi chắc. Nhưng mà nếu như thực sự có thể lấy được thần thảo bản hồng căn, tới lúc đó thì có thể dùng nó để tống tiền cậu nữ thần này một khoản. Hắn tải bức ảnh này về điện thoại di động và lưu lại. Đúng rồi, vừa rồi ngươi nói bản hồng căn để tiêu trừ tà độc, không lẽ là ngươi bị trúng độc rồi sao? Lâm Bắc thần hỏi lại. Kiếm tiết vô danh liền đáp, đương nhiên không phải là ta, là kiếm chi chủ quân miện hạ, bao nhiêu năm chinh chiến ở thần giới, tung hoành bốn phương, những nơi đi qua, không có nơi nào là không phục, nhưng luôn có một số kẻ bẩn thỉu đê tiện, không chết tâm, âm thầm hạ độc. Mặc dù kiếm chi chủ quân miện hạ thần uy vô địch, nhưng trung quy thì trong cơ thể đã tích lũy một số độc dược lâu năm. Chả, ngươi thử nghĩ xem, nếu như có thể tìm được loại thần thảo bản hồng căn này và dâng nó cho ngài có phải là ta sẽ càng được sủng ái hơn không? lâm mắc thần nghe có vẻ như bà già kiếm chi chủ quân cũng khá là thảm được rồi ta sẽ tìm thử có tin tức sẽ báo cho người biết lâm mắc thần gửi xong tin nhắn thì kết thúc trò chuyện sau khi ăn sáng xong hắn trở về phòng mình quay lại giao diện kinh đông thương thành trên điện thoại nhấp vào lập tức nhận hàng một cái hố đen vòng xoáy cỡ nhỏ xuất hiện trên đỉnh lều một cái bình có kích thước bằng nắm tay của một đứa trẻ từ bên trong rơi ra chiếc bình này làm từ chất liệu kim loại không rõ nguồn gốc có hình dáng rất đặc biệt bề mặt bình có màu xanh nhạt bên trên có những huyền văn thần bí giống như sóng lớn trùng điệp cực kỳ sinh động thoạt nhìn thì nó giống như những con sóng huyền văn này đang thực sự lưu động và bành trướng phía trên là một cái nắp màu xanh nước biển lâm mấp thần mở nắp ra bên trong lập tức vang lên âm thanh từng đợt thủy triều lên xuống nheo mắt nhìn kỹ lại bên trong là một loại chất lỏng màu xanh nhạt kỳ lạ nào đó ngay cả cái bình bất động chất lỏng màu xanh nhạt này vẫn nhấp nhô lên xuống không cần phải đoán Bình này chính là một bảo cụ chữ vật lớn, không gian bên trong không hề nhỏ. Loại chất lỏng này chính là nước suối Trường Xuân mà cậu nữ thần nói sau. Lâm bác thần có chút không chắc chắn về sức mạnh cụ thể của chất lỏng này. Sau đó hắn quyết định thử nghiệm trước một chút. Thế là, suốt thời gian đó, hắn đều một mình ở trong lều mầy mò, tuyết cũng rơi suốt cả một đêm. Đến nửa đêm thì, vài tiếng hét đột nhiên phá vỡ bầu trời. Ngày hôm sau, trời nhiều mây, ít tuyết, Chỉ số PM2.5 trong không khí là 59. Đó là cái gì vậy? Vừa sáng sớm Dương Đại Sơn và những người khác đã bất chấp gió tuyết mà đến Vân Mộng Trại nhất thời cảm thấy choáng vắng. Không có. Mấy người sững sờ khi nhìn thấy một cây thông cổ, xanh biếc chọc trời. Mấy chục người ôm, không biết ở đâu ra, đã thay thế vị trí căn lều của Lâm Đại Thiếu. Cao mấy trăm mét, cành thông lá thông đều tươi tốt giống như một ngọn tháp màu xanh. Còn căn lều sang trọng và xa hoa của Lâm Đại Thiếu lại được dựng cao cao trên đỉnh của tán cây. Ta không bị hoa mắt đây chứ. Cây thông này từ đâu mà có vậy? Một cây thông cổ cao như vậy cho dù có di chuyển cũng không thể hoàn thành trong một đêm phải không? Chuyện này, không lẽ chúng ta đi nhầm chỗ sao? Không nhầm ư? Lão Nhị, Trương Lão Tam và những người khác đưa mắt nhìn nhau đều nghẹn họng chân chối. Đừng nhìn nữa, Lâm Đại Thiếu đã nói rằng cái cây này chính là cây thần tượng trưng cho sinh mạng và hy vọng chỉ khi ở một nơi tràn đầy tình yêu và chính nghĩa nó mới có thể sinh trưởng ra chỉ trong một đêm trở thành đại thụ chọc trời điều này chứng tỏ rằng tương lai của vân mộng trại là có tiềm lực vô hạn thực sự là một kỳ tích thanh niên thân mặc áo choàng của giáo viên trên mặt mang theo vẻ sùng bái đóng cuốn sổ tay lại rồi chậm rãi đi tới chào đường tiên sinh đám người dương đại sơn vội vàng hành lễ với thanh niên này mấy ngày nay cũng đã quen thuộc với vân mộng trại các dân tị nạn đều biết Thanh niên thích cầm một cuốn sổ vừa ghi chép là những lời nói của Lâm Đại Thiếu, vừa đem mỗi lời nói và hành động kinh người của Lâm Đại Thiếu phiên dịch thành tiếng người dễ hiểu để cho mọi người nghe thấy tên gọi là Đường Thiên. Đây chính là một trợ thủ của Tiểu Thôi Thành Chủ, Đại Tổng Quản, người chịu trách nhiệm điều phối tất cả công việc xây dựng ngoài vân mộng trại. Thời tiết đã trở lạnh, nhiệt độ cũng sắp giảm mạnh rồi, mọi người đều phải giúp sức hơn nữa, cố gắng bắt kịp tiến độ, làm việc chăm chỉ. Đúng rồi, Lão Dương... Người đến phòng xây dựng tìm Liễu Vĩnh Trung Sư Phụ. Đêm qua, Lâm Đại Thiếu đã đưa ra bản vẽ xây dựng cuối cùng, còn mang đến một loại vật liệu xây dựng mới. Hôm nay, Đại Thiếu sẽ đích thân giảng giải và làm mẫu. Các người không được đến trễ đâu, Đường Thiên nói. Mấy lao công đầu mục nhanh chóng đồng ý. Trong những ngày qua, bọn họ đã tốn rất nhiều công sức để tuyên truyền cho Vân Mộng Trại. Bây giờ cũng đã có gọi là một quan nửa chức. Tám người đã trở thành quản đốc của những lao công ngoại tịch ở Vân Mộng Trại. Đặc biệt là sau khi trải qua cuộc đại chiến nghe mà giận cả người, toàn bộ nạn dân của khu vực thành thứ hai đã hoàn toàn tin tưởng vào vân mộng trại. Bắt đầu từ ngày hôm qua, số lượng lao động đăng ký tham gia đã tăng vọt. Điều này chính là chứng minh tốt nhất. trường Lão Tàm nhịn không được mà hỏi lại. Đường tiên Sinh, cái cây này thực sự qua một đêm đã mọc cao như vậy sao? Hoàn toàn là thật. Đường Thiên suy nghĩ một chút rồi lại bổi thêm một câu. Chính xác mà nói là trong thời gian mấy chục nhịp thở đã cao như vậy rồi dương đại sơn và những người khác lại càng kinh ngạc đây là một dấu hiệu tốt lành hồ lão bát gà mờ kéo chữ mà nói Bài người khác cũng choáng váng đúng vậy dưới căn lều nơi mà lâm đại thiếu ở chỉ trong một đêm đã mọc ra một cây thông cổ xanh biếc thẳng tắp như vậy điều này chẳng phải có nghĩa là lâm đại thiếu chính là thánh nhân đương thời sau nếu không những nơi mà người khác sống tại sao không mọc ra thông cổ trong vòng một đêm mấy người đều phấn khích hò reo càng ngày càng cảm thấy may mắn vì sự lựa chọn của mình Toàn bộ doanh trại đều tràn ngập trong không khí bất ngờ và phấn khích. Mọi người đều nhảy cẫng lên sung sướng vì cây thông cổ trăm mét mọc ra sau một đêm. Sự sung bái và tin tưởng của mọi người đối với Lâm Đại Thiếu lại tăng lên một tầm cao mới. Bây giờ cho dù Lâm Đại Thiếu có gõ cửa phòng quá phụ lúc nửa đêm, mọi người cũng đều cảm thấy rằng Lâm Đại Thiếu là đang tặng hơi ấm, chứ không phải có ý đồ bất chính nào khác. Trên khuôn mặt của Lâm Bắc Thần cũng nở ra nụ cười hạnh phúc không chút che giấu. Ai mà biết rằng như vậy cũng có thể thu hoạch được tín đồ rau hẹ chứ. Đêm qua hắn đã cầm một cái túi hạt thông mua được trên tàu bao, lấy ra một hạt trong đó ném trên mặt đất rồi tùy tiện nhỏ một giọt nước suối trưởng xuân lên. Kết quả, theo như sách hướng dẫn trong túi nói, hạt thông này đã trải qua tổng cộng 18 lần, nướng chưng, nấu nhập. Vậy mà, lại giống như ăn phải thuốc kích thích mà sinh trưởng điên cuồng. Chớp mắt đã mọc thành một cây đại thụ chọc trời to khủng khiếp, cao hơn trăm mét, giống như một tòa nhà chọc trời màu xanh trực tiếp đem cái lều của hắn cùng với hai tỷ nữ sinh đẹp tiến tiến và thiên thiên đội lên bầu trời uy lực của nước suối trường xuân cũng quá là lợi con mẹ nó hại rồi ai có thể chịu nổi điều này chứ toàn trại liền chấn động lâm bắp thần cũng lập tức chấm váng tất cả những điều này cho thấy rõ uy lực của nước suối trường xuân là mạnh mẽ nhất tốt nhất trâu chó nhất lần này thì cậu nữ thần kiếm tuyết vô danh thực sự có lòng ở trong cái bình màu xanh nhạt đó chứa cả trăm mét khối nước suối trường xuân dựa trên uy lực đem một hạt thông được sấy khô nấu chín dựa theo tỷ lệ một trăm trên một qua một đêm có thể thúc chín lập tức trở thành một cây đại thụ chọc trời. Ồ, cái bình nước suối trường xuân nhỏ xíu này có thể dùng ít nhất trong vòng một năm. Đêm qua sau khi khiến cả doanh trại gà bay chó chạy, lâm bắc thần đương nhiên không ngần ngại biên soạn ra cái gọi là lời nói dối của thánh nhân bộc lộ hoàn toàn bản tính thần côn của mình, bịa ra những điều nhảm nhí như là điểm lành thánh nhân, rồi không chút do dự lan truyền ra ngoài. Hiệu quả thực sự là không tồi. Đặc biệt dưới sự tuyên truyền của đám phan não tàn, đứng đầu là đường thiên, mọi người đều nhanh chóng tiếp nhận quan điểm này. Nhóm rau hẹ này rất biết tự giác, Lâm Bắc Thần có chút hài lòng. Anh đứng ở nơi chỉ huy tạm thời của công trường trung tâm đang giảng dạy cho một nhóm công nhân kỹ thuật, trong đó bao gồm cả Dương Đại Sơn, người vừa vội vội vàng vàng chạy tới. Lúc này trong mắt các dân tị nạn của Ngân Diễm Thành, hình tượng của Lâm Bắc Thần bây giờ có thể nói là anh minh thần võ, không khác gì chúa cứu thế. Mọi người chú ý đây. <cười> Bây giờ bổn công tử xin giới thiệu đây là một loại đất xét thần kỳ mà bản thân ta vô tình phát minh ra. Ta đặt tên nó là bùn của thần. Chỉ quần khuấy vào với nước thì nó sẽ nên mềm nhũn như bùn, có thể tạo thành bất cứ hình dáng nào. Hơn nữa, sau khi khô và ngưng tụ lại thì nó cứng như sắt. Lâm bức thần lấy ra một thùng xi măng khô với nhãn hiệu kỳ liên sơn đã mua được từ trên tao bao, rồi tự mình làm mẫu một lúc sau các công nhân kỹ thuật xây dựng trong doanh trại đều vô cùng bàng hoàng dương đại sơn dùng búa sắt đập mạnh vào vật thể màu xám do bùn của thần ngưng tụ thành kết quả bị chấn động đến mức cánh tay phát tê trên thế giới còn có thứ như vậy sau là một nhân sĩ chuyên nghiệp của ngành xây dựng bọn họ ngay lập tức ý thức được loại bùn của thần để kiến tạo phòng ốc này sẽ mang lại sự thay đổi mang tính lật đổ như thế nào đối với công trình dân dụng được thiết kế này không chỉ là tốc độ mà phương thức xây dựng phòng ốc cũng sẽ biến đổi Đầu óc của Dương Đại Sơn rất là linh hoạt, bê Dán đột nhiên hiểu ra ngay lập tức tại sao trước đó Lâm Đại Thiếu lại thiết kế một tòa nhà kỳ lạ, kết cấu trông có vẻ hoàn toàn không hợp lý như thế. Bàn thiết kế kiểu đó hoàn toàn chính là để chuẩn bị cho bùn của thần. Tất cả mọi người đều được giải thích thông suốt. Mọi người đều đã nhìn thấy rồi đó. <cười> Hiệu quả của loại bùn của thần này rất thần kỳ. Mọi người không cần phải nhìn ta bằng ánh mắt kinh ngạc như vậy. Ta biết ta là một thiên tài, <cười> lại còn là một người khiêm tốn liệu sư phụ, những chuyện tiếp theo đây giao cho trong... ông cũng đã xem qua bản vẽ thiết kế rồi, dùng gạch đá, sắt thép và cành cây phối hợp với bùn của thần, thì hiệu quả sẽ càng thêm tuyệt vời. Trên bản thiết kế đều có nói rõ. Mọi người nên làm việc chăm chỉ hơn. Bây giờ chúng ta phải bắt kịp kỳ hạn của công trình. Ta đã hạ lệnh cho quân đảo khoáng giúp toàn lực phối hợp với bộ phận xây dựng các ngươi. Chúng ta tranh thủ trong vòng 10 ngày hoàn thành việc xây dựng toàn bộ túc xá để cho mọi người đều có thể sống ở trong đó mà tránh rét Lâm Bắc Thần với vẻ mặt nghiêm túc dặn dò Liêu Vĩnh Trung thân là bộ trưởng của bộ phận xây dựng tạm thời vẻ mặt kích động và cuồng nhiệt. Lâm Đại Thiếu, Ngài cứ yên tâm cho dù chúng ta không ăn, không uống, không ngủ không nghỉ, trong vòng 10 ngày cũng nhất định hoàn thành nhiệm vụ Lâm Bắc Thần hài lòng gật đầu ta tin tưởng ông nói xong hắn vỗ vai của Liêu Vĩnh Trung không cần quá lao lực, chú ý giữ gìn sức khỏe rồi lại mỉm cười với Dương Đại Sơn tám huynh đệ các người mấy ngày nay đều làm việc rất tốt sau này đã là người của vân mộng trại chúng ta có vấn đề gì khó khăn có thể nói với ta bất cứ lúc nào ta tạ đại thiếu dương đại sơn được sủng ái mà lo sợ không ngờ rằng lâm đại thiếu cao lớn như thần binh mà vẫn có thể nhớ tới tám huynh đệ lưu dân như mình đợi đến khi lâm bắc thần rời đi liêu vĩnh trung dương đại sơn và những người khác đều không kìm được mà nhảy cẫng lên hoan hô đối với những người dựa vào việc xây dựng phòng ốc để mưu sinh như bọn họ mà nói có thể nhìn thấy được một loại vật liệu xây dựng mang tính chất bùng nổ ra đời chắc chắn là một chuyện đại hỉ có phúc ba đời nó không chừng tên tuổi của bọn họ cũng sẽ theo loại vật liệu này mà được phổ biến rộng khắp cả đại lục trực tiếp vang vọng khắp cả tứ phương thật sự quá là thần kỳ quá kỳ diệu đi mà loại bột này rõ ràng là giống như bùn nhưng sau khi khô lại lại, lại có thể cứng rắn như sắt đá ngôi nhà dùng nó để xây dựng nên nhất định là vô cùng kiên cố cái gì gọi mà bùn của thần ta thấy loại vật liệu này trông đen xì Khi bằng chúng ta dứt khoát gọi nó là Bắc Thần Hắc Liệu đi. Đúng đúng, là thần vật do Lâm Đại Thiếu phát minh ra, giống như Bắc Thần Dược Hoàn vậy, gọi nó là Bắc Thần Hắc Liệu, không phải càng thích hợp sao? Nhưng mà không phải Lâm Đại Thiếu đã đặt tên rồi sao? Nếu như chúng ta lại đổi tên như vậy, có phải không hay lắm? Đại Thiếu sẽ không tức giận chứ? Làm sao có thể? Tính khí của Đại Thiếu tốt như vậy, hơn nữa Đại Thiếu là vì khiêm tốn có đức độ, không muốn mua danh chuộc tiếng cho nên mới gọi là bùn của thần. Nhưng mà trong lòng chúng ta đều hiểu rõ... Loại bùn đất do đại thiếu phát minh ra này Có giá trị và ý nghĩa như thế nào Chúng ta tuyệt đối sẽ không cho phép Thành tích của đại thiếu sẽ bị vùi dập Cứ quyết định như vậy đi Sau này gọi là bắc thần hắc liệu Nếu như đại thiếu trách tội thì cứ để ta gánh cho Liêu Vĩnh Trung lớn tiếng nói Tất cả mọi người nhất thời trở nên Cung kính nể phục đối với Liêu Sư Phụ Phải nói là phục sát đất Dương Đại Sơn không khỏi ngợi khen "Liêu Bộ Trưởng không hổ là người mà Lâm Đại Thiếu Xem trọng và tin tưởng nhất <cười> Quá lời quá lời. Trên khuôn mặt chất phát và lương thiện của Lưu Vĩnh Trung lộ ra một chút khiêm tốn mà nói. Nói ra thì trong doanh trại này, đại quản gia Vương Trung mới là người được đại thiếu gia xem trọng và tin tưởng nhất. Chúng ta đều phải học hỏi vương đại quản gia mới đúng. Nói đến đây, trên gương mặt của vị đại sư phụ chất phát lương thiện này đột nhiên hiện ra một chút kiêu ngạo mà nói. Đương nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại. Trong cái tên Lưu Vĩnh Trung của ta, không những có một chữ Trung mà còn có một chữ Vĩnh nữa. <cười> ta sẽ vĩnh viễn trung thành với lâm đại thiếu gia. Nắng rọi hương lô khói tím bay, đại thiếu chính là trời của ta. Nước bay thẳng tắp ba ngàn thước, không có thiếu ra, ta sẽ chết. Mọi người đều sững sờ Dương Đại Sơn nhìn đến ngạn họng chân trối. Thực sự là nhìn không ra, một vị đại sư phụ mắt to mày rậm chất phác thật thả dông ta là có thể nịnh nọt không có giới hạn dưới như vậy. Trong lòng mọi người đồng thời nghĩ, đúng là gừng càng già càng cay. Sau này phải học hỏi liêu thủ lĩnh nhiều hơn. Không những là nghiệp vụ tinh thông mà còn phải biết cách đối nhân xử thế nữa thời gian một ngày nhanh chóng trôi qua những bông tuyết nhỏ vụn tung bay trong gió lạnh lâm bác thần đang ngồi ở ở trước căn lều trên tán cây cao một trăm mét quan sát toàn cảnh vân mộng trại một cảnh tượng phải nói là sôi sục ngất trời hắn đột nhiên cảm thấy cây thông này cũng khá tốt mặc dù ở trên cao thì gió có hơi mạnh một chút nhưng được cái là cảnh sắc đẹp view mở rộng không bị che chắn hào chạch độc nhất vô nhị thế là hắn dập tắt ý định chọc chặt gốc thông này để làm tiệc nướng bbq Nhược điểm duy nhất là người khác muốn gặp hắn thì hơi khó khăn một chút, dù sao thì nó cũng cao cả trăm mét, trào lên trào xuống cũng hơi mệt. Ví dụ như lúc này, Vương Trung muốn bẩm báo chuyện gì thì có thể kinh hồn bạt vía ôm lấy quang tương, rồi cưỡi lên trên lưng tiểu hổ, mới bay tới trước kiểu lời mà nói, thiếu ra, ở bên ngoài danh trại có người cầu kiến. Người nào vậy? Lâm Bắc Thần trong tay cầm một miếng huyền thạch vừa tư luyện vừa sốt ruột nói, bảo hắn cút đi. Vương Trung ôm chặt lấy quang tương lơ lửng trên không trung mà nói, ta đã nói như vậy, nhưng người kia nói rằng hắn họ cao, tên là Cao Thắng Hàn, họ cao. Lâm Bắc Thần nói, Phi, cho dù có là họ thấp thì ta cũng mà đợi đã, Cao Thắng Hàn, hả? Sao cái tên này nghe có vẻ quen vậy? Ồ, chính là cường giả cấp thiên nhân trong triều huy đại thành, giọng nói của Liễu Thắng Nam từ trong lều vọng ra. Ồ biểu hiện trên gương mặt quang tương và vương trung nhất thời trở nên kỳ lạ vương trung thì đặt dấu hỏi quang tương thì tặc lưỡi trễ như vậy rồi thiếu nữ xinh đẹp kia vẫn còn ở trong lều của thiếu gia có gian tình trên khuôn mặt của vương trung thì nở ra nụ cười hài lòng đã lâu như vậy rồi cuối cùng thiếu gia lại biết đến tai họa nữ nhân thiếu gia của trước kia đã quay trở lại lâm bắc thần thì lập tức nhảy dựng lên cường giả thiên nhân trong triều huy đại thành ư cái đậu xanh rau má nhanh như vậy mà đã tìm tới cửa rồi xong từ sau khi hắn bắn một pháo vào hải tộc thì lâm bắc thần đã biết rằng tất cả các phương thế lực trong thành chắc chắn đều sẽ tìm tới cửa không ngờ rằng người đầu tiên lại là đại lão hàng đầu này mời lâm bắc thần lập tức nói nhanh mời đối phương chính là một cường giả cảnh giới thiên nhân đó là cấp hạt nhân nha đại lão đã tới tận cửa còn biểu hiện hợp quy cách như vậy không có trực tiếp đột nhập vào xem ra là mang theo thiện ý mà đến bỏ đi ta sẽ đích thần đi nghênh đón lâm bắc thần bật dậy trầm giọng quét lên xuất hiện đi đại ngân kiếm thần thánh của ta soạt hai thanh kiếm bạc từ trong lều bay ra lơ lửng trước mặt hắn tại sao phải cần hai thanh kiếm chứ bởi vì nếu một thanh kiếm thì lại không ổn định cả lâm bắc thần thì sợ ngã hắn một châm dẫn lên một thanh đại ngân kiếm giống như dẫm lên một cái ván trượt tuyết vù một tiếng bay ra ngoài vương trung thấy vậy liền kinh ngạc thiếu già lại có thể bay sao? ở lối vào doanh trại cao thắng hẳn thân bạch y dùng ánh mắt tò mò xuyên qua ánh chiều hôm để nhìn vào vân mộng trại Ở trong doanh trại đèn đuốc đã sáng lên, vô số bóng người đều đang làm việc với tốc độ và hiệu suất cao. Đây là cảnh tượng mắn chưa từng nhìn thấy. Còn chung quanh doanh trại đều có những cái trại nhỏ tạm thời, có vẻ như những nạn dân của các trại nạn dân khác đã di rời qua đây, dựng trại đóng quân ở khu vực gần vân mộng trại để dễ tìm kiếm sự che chở Mơ hồ có thể thấy được nguyên mẫu của một khu vực trung tâm thành thị mới. Hơn nữa, tất cả những nạn dân, mặc dù bận rộn nhưng trên mặt lại mang theo niềm hy vọng, Nó hoàn toàn khác với vẻ mặt hoảng hốt lo sợ, hoặc là mất cảm giác, hoặc là ngang ngược hung ác mà hắn đã từng nhìn thấy trước kia. Mới qua có vài ngày, Lâm Bắc Thần đã thay đổi nơi này. Cao Thánh Hàn không khỏi cảm khái. Hắn tọa chấn ở Châu Huy Thành cũng không phải chưa từng nghĩ đến việc giải quyết ổn thỏa vấn đề nạn dân. Sau đó phát hiện ra rằng thực sự không có cách nào cả. Dân số quá nhiều, tài nguyên lại quá ít. Việc giữ cho những nạn dân này sống sót đã là khó khăn lắm rồi tất cả những gì hắn có thể làm được cũng chỉ là tích hợp các nguồn tài nguyên và sức mạnh quân đội của triều huy đại thành cố gắng hết sức để bảo vệ toa thành này về phần giáo dục và nuôi dưỡng nạn dân ư không đủ sức không là rằng vấn đề lớn này đặt lên vai của một công tử não tản quân la áo lượt ở vân mộng thành này là có thể nhìn thấy một tia hy vọng được giải quyết lữ Văn viễn đi theo sau lưng hắn trầm giọng nói lâm Bắc thần làm như vậy đã thu phục hết lòng dân không bao lâu nữa e rằng hàng triệu nạn dân của khu vực thành thứ hai Đều sẽ quỳ bái hắn như chúa cứu thế. Nếu như hắn không hài lòng thì không sao. Còn nếu như hắn... Vậy thì tới lúc đó mầm mống tai họa e rằng không thua kém gì so với hải tộc hay là vệ thị. Cao Thắng Hàn thở dài một hơi mà nói. Dấu hiệu đầu tiên của loạn thế, sự kiểm soát của hoàng thất đối với đại hành tỉnh đã suy giảm. Dông rắn trỗi dậy, đó là điều không thể tránh khỏi. Ít nhất thì những gì mà Lâm Bắc Thần đang làm bây giờ tốt hơn gấp trăm ngàn lần so với vệ thị lữ văn viễn nói nói vậy thì cũng đúng cao thắng hàn còn muốn nói điều gì đó đột nhiên nhau mắt nhìn lên bầu trời lữ văn viễn nhìn theo ánh mắt của hắn sau thời gian ba nhịp thở mới thấy một bóng người trên bầu trời giống như cưỡi mây đạp gió tư thế kỳ lạ chậm rãi đi tới tốc độ vừa phải có một vẻ đẹp tiêu sái không sao nói rõ giống như tiên nhân lăng không bay đến vậy khi nhìn kỹ lại đây không phải lâm bắc thần thì còn là ai nữa ánh sáng bạc lấp lá dưới chân hắn là thứ gì vậy hình như là kiếm Ngự kiếm phi hành ư? Bộ não của Lữ Văn Viễn đột nhiên vang lên ong ong. Hắn quả thực không thể tin được vào mắt mình. Ngự kiếm phi hành. Đối với các kiếm sĩ của đế quốc Bắc Hải mà nói thì đây là một giấc mơ. Ngay cả cường giả cảnh giới thiên nhân cũng có một giấc mơ được ngự kiếm phi hành. Chỉ cần nhìn vào biểu hiện của Cao Thắng Hàn là có thể nói rõ được vấn đề. Vị thiên nhân tọa chấn triều huy này trên gương mặt có biểu hiện vô cùng kinh ngạc. Mặc dù loại cảm xúc này chỉ thoáng qua nhưng lại bị Lữ Văn Viễn tóm được trong truyền thuyết chỉ có những thiên tài có trái tim kiếm sĩ mới có thể ngự kiếm phi hành hơn nữa còn có thể điều khiển kiếm bay khống chế rất nhiều cường giả kiếm đạo thông thường những kiếm kỹ đặc biệt mà ngay cả cường giả kiếm đạo cảnh giới thiên nhân cũng không thể nào kiểm soát được lâm bắc thần này có chút tà môn tổng hợp tất cả những việc hắn đã làm trước đây quả thực giống như con riêng của thần linh vậy trong lòng suy nghĩ như vậy liễu văn viễn liền điều chỉnh tâm trạng một chút đang định tiến lên chào hỏi chính vào lúc này ây da, đợi đã gay go dừng lại chỉ nghe thấy giọng nói hoảng hốt của lâm đại thiếu sau đó cả người hắn như một con diều đứt dây đột nhiên mất thăng bằng loạng choạng trên không trung xoay vòng vòng rồi rơi xuống bùm chiêu vẹo rơi xuống mặt đất có thể là bởi vì cú ngã này thực sự quá đặc biệt cũng có thể là bởi vì vào thời khắc cuối cùng lâm bắc thần cố chấp muốn vãn hồi một chút cho nên mặc dù ngã xuống đất nhưng lại không lõm xuống thành hình chữ đại mà là dạng thẳng chân dạng thẳng chân một cách tự nhiên thoải mái hai chân trực tiếp tách ra trước mặt cao thắng hàn và lẽ lữ văn viễn bằng phẳng một trăm tám mươi độ lâm bắc thần chỉ cảm thấy giữa đáy quần đau nhói trong cơn hoảng hốt dường như nghe thấy tiếng gà bay trứng vỡ ặc ảo giác nhất định là ảo giác cơ thể của ta tu luyện mạnh như vậy sao có thể ảnh hưởng đến trứng được lữ văn viễn cao thắng hàn ngớ ra đây là tạo hình gì đây rất độc đáo lâm bắc thần ngẩng đầu lên nhìn hai người ánh mắt hai người cũng nhìn chằm chằm vào lâm bắc thần sáu mắt nhìn nhau trào máu họng lúc này trong không khí có chút yên lặng đến kỳ lạ nhưng mà trong lòng của lâm đại thiếu thì thực sự đã phát điên ai có thể ngờ được rằng là cái màn làm màu đã được dày công thiết kế để xuất tràng đột nhiên bởi vì một chút bất cẩn mà dẫn đến việc đại ngân kiếm mất đi khống chế trực tiếp bị kéo xuống đây thực sự là lôi kéo mà xem ra ngự kiếm phi hành cần phải luyện tập nhiều hơn một chút dùng tiếng cười khoa trương để che đậy cho sự ngượng ngùng của mình hắn giơ tay ra vô cùng nhiệt tình nói <cười> Vị đại ca bạch y như tuyết này, khí chất như tiên, chẳng lẽ chính là cao đại ca, cao thiên nhân, cao thắng hàn, ngồi trên mây cao nhìn xuống phàm trần trong lời đồn sau? Lần đầu tiên gặp mặt ta cũng không biết nên nói gì, cho nên đành biểu diễn dạng thẳng chân cho hai vị xem, thế nào, động tác tiêu chuẩn đấy chứ? Cái miệng của cao thắng hàn hơi co giật một chút, khung cảnh gặp mặt này hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì dường như cũng hợp tình hợp lý. Bởi vì thông tin về thiếu niên trước mắt này hắn đã nghiên cứu kỹ càng một lượt của ngày hôm qua. Một câu, không thể tính toán theo lẽ thường. lâm đại thiếu, nghe danh đã lâu, cuối cùng mới được gặp mặt. Cao Thắng Hàn mỉm cười chậm rái đưa tay ra, nhẹ nhàng bắt tay với lâm bắc thần. Lữ Văn Viễn bên cạnh nhìn thấy cảnh này lông mày co giật. Mặc dù Cao Đặc Sứ không phải một kẻ kiêu ngạo, nhưng thân là cường giả cảnh giới thiên nhân, bản thân có thân phận và khí độ, sao có thể tùy tiện bắt tay với người khác. Ít nhất là trong triều Huy Thành, Lữ Văn Viễn chưa từng nhìn thấy cao đặc sứ đối xử với người khác như vậy. Điều này cho thấy cái gì? Có nghĩa là cao đặc sứ đã đối đãi với thiếu niên, hoang đảng và kỳ quặc này giống như với một người có cùng thân phận và địa vị với mình. Trong lòng của Lữ Văn Viễn không biết là tư vị gì. À đến đoạn này thì có lẽ là mình đã hơi nhầm một chút rồi. Cái ông Cao Thắng Hàn đặc sứ này không phải thành chủ, thành chủ mới là thằng mất dạy, mới là cái thằng ăn thịt người. Có được sự thừa nhận của một vị thiên tài khó khăn đến mức nào Lâm Bắc Thần đã làm được. Vị này là... Lâm Bắc Thần nhìn qua Lữ Văn Viễn. Lữ Văn Viễn kiềm chế tâm trạng cười nói. Tại hạ chính là Lữ Văn Viễn, bộ tham mưu của Triều Huy Thành. Nghe đại danh của Lâm Đại Thiếu đã lâu, hôm nay cuối cùng cũng được gặp mặt. Lâm Bắc Thần cười ha hả. Ồ, hóa ra là Lữ Tham Mưu. Ồ, nhìn Lữ Tham Mưu mặt mũi thanh tú cực kỳ quen thuộc, giống như gặp lại một người bạn cũ. Lữ Văn Viễn ngáo ra, đùa sau. Ta là một người đã ngoài 40 tuổi, người nói ta mặt mũi thanh tú, đây là khen ta hay là mắng ta vậy? Ờ, tiểu nữ lữ linh tâm, lữ vân viễn tức giận đáp. Ồ, vẻ chế giễu trên gương mặt lâm mắc thần đột nhiên biến mất, hơi im lặng một lúc cùng kính hành lễ, thì ra là lữ thúc thúc, mời vào trong. Cao Thắng Hàn lại đến lượt ngáo ra, gọi ta là Cao Đại Ca, lại còn gọi lữ vân viễn là lữ thúc thúc, vậy ta nên gọi lữ vân viễn là gì đây? Phải thay đổi như thế nào? Đường đường là một thiên nhân lại sắp bị Lâm Bắc Thần khiến cho không tiếp được nữa. Dưới sự dẫn dắt của Lâm Bắc Thần hai người liền tiến vào Vân Mộng Trại và cảnh tượng này ngay lập tức được lan truyền trong Triều Huy Thành. Kể từ khi Lâm Bắc Thần bắn một pháo vào hải tộc thì độ hót của hắn vẫn luôn ở mức cao. Còn Cao Thịnh Sơn thì là người đứng đầu quân đội Triều Huy Thành cũng là một vị đỉnh không thể nghi ngờ. Cuộc gặp mặt giữa hai người này Ở một bức độ nào đó sẽ quyết định kết cấu cục thế và hướng đi tiếp theo của triều huy Đại Thành. Vô số người đều đang chăm chú theo dõi. Ngoài sáng trong tối có vô số cặp mắt như cú vọ nhìn vào vân mộng chạy. mãi cho đến khoảng một giờ sau, Lâm Bắc Thần lại đích thân tiễn Cao Thắng Hàn và Lữ Văn Viễn ra ngoài. Khi chia tay, biểu hiện của cả ba đều rất thoải mái. Họ tạm biệt nhau một cách thân thiện. trại lưu dân ở Ngân Diễm Thành, một bầu không khí vui vẻ. Căn nhà dơm đã không thể nào chống rét. Thời tiết càng lạnh càng khó sinh tồn. Mọi người đào hố dưới đất lấy các hố đất ra để mà tránh rét. Đây là trí tuệ của nhân dân cũng là giải pháp tối ưu nhất mà những người bình thường có thể làm được khi đối mặt với môi trường tự nhiên tàn khốc. Nhưng mà sự tâm tối ẩm thấp và bế tắc trong lòng đất cũng khiến con người khổ sở không sao tả xiết. May mắn thay, bọn họ không cần phải tiếp tục vật lộn trong môi trường khắc nghiệt như vậy nữa. Người của doanh trại gần Diễm Thành đều đang thu dọn một ít quà tặng quần áo chuẩn bị sáng sớm ngày mai chuyển nhà đến doanh trại Vân Mộng. Bởi vì đám người dương lão lại, lý lão nhị cũng như quá phụ của Vũ Đại và những nữ nhân khác đã có biểu hiện tốt trong vân mộng trại. Làm việc chăm chỉ khiến cho trại lưu dân của Ngân Diễm Thành may mắn trở thành doanh trại đầu tiên được phê chuẩn, có thể được thuê phòng giá rẻ, tiến vào đóng quân ở bên ngoài vân mộng trại. Sáng mai, sau khi chuyển qua, bọn họ đã có thể sống trong những ngôi nhà mới sạch sẽ, ngăn nắp mà lại ấm áp nữa. Không phải chịu đói, chịu rét, có ăn, đối với những nạn dân hiện tại mà nói chắc chắn là yêu cầu xa xỉ. Còn bây giờ, bởi vì sự xuất hiện bất ngờ của Lâm Đại Thiếu, cuối cùng bọn họ có thể thực hiện được điều đó rồi. Ngân Diễm Thành bây giờ cũng đã đem một truyền thống vẻ vang vào trong vân mộng trại, đó là lập một bài vị trưởng sinh cho Lâm Đại Thiếu, nhà nhà đều là như vậy. Đối với những lưu dân này mà nói, Lâm Đại Thiếu người gần ngay trước mắt bọn họ, càng đáng tin cậy, đáng mong đợi và sùng bái hơn nhiều so với kiếm chi chủ quân hư vô mở mịt kia. Dương Đại Sơn cua tay múa chân, nói về những gì hắn đã nhìn thấy mấy ngày hôm nay, Không thể nào tin nổi mà nói. Quả thật không tin nổi. Các người có biết hay không? Bởi vì có bác thần Hắc Liệu do Lâm Đại Thiếu phát minh ra. Trong thời gian một ngày hôm nay chúng ta đã xây dựng hơn 100 khu nhà rộng rãi, sáng sủa mà lại sạch sẽ. Nghe nói sau này còn có thể lắp thêm một thứ mà người ta gọi là lò sưởi Không cần đốt lửa trong nhà cũng sẽ ấm lên. Căn phòng cho thuê giá rẻ bên ngoài doanh trại cũng được chúng ta tranh thủ thời gian xây xong. Mặc dù nó không bằng khu nhà ở nhưng hoàn toàn ấm áp, thoải mái và dễ chịu đối với dương đại sơn mà nói thì đây là sự tình tràn đầy kinh ngạc hắn có chút nói năng lộn xộn miêu tả là những chuyện đáng kinh ngạc mà hắn đã nghe được và nhìn thấy ngày hôm nay những người khác lại rất bình tĩnh lắng nghe trên gương mặt không hề lộ vẻ kinh ngạc nhắn mong đợi hồ lão bát bĩu môi nói hôm nay ta lại đi gặt lúa mạch là cái loại lúa mạch mỗi ngày chín một lần kia lý lão nhị nói hôm nay dược điền cũng thu hoạch lớn trong thời gian một đêm đã mọc ra kim tỏa dương trăm năm trương lão tam nói Hôm nay ta cùng với Tiểu Thôi Thành Chủ đi khảo sát địa chỉ trường học. Chúng ta đã chọn ra 3 nơi ở trong khu vực thành thứ 2 và một nơi ở khu vực thành thứ 3. Đã làm xong phương án và báo cáo chuẩn bị cho Lâm Đại Thiếu. Nhanh nhất là 3 ngày nữa, trường học có thể được xây dựng. Ồ, ở trong khu thành thứ 3 mà cũng có thể chọn địa chỉ à? Những người khác kinh ngạc nhìn Trương Lão Tam. Trương Lão Tam bật cười hát hạ, há, khuôn mặt tràn đầy kiêu ngạo mà nói. Đương nhiên có thể lựa chọn hơn nữa còn là một vị phó ty trưởng họ tiền của ty hành chính đích thân đi cùng toàn thành bố bảo không thằng nào dám ngăn cản chu lão nhị cười hát hạ với vẻ mặt khinh thường nói tam ca cái này của ngươi có tính là gì hôm nay ta mới coi như là được lộ mặt nha ta tùy tùng đi theo vương quản gia vào trong thành mua sắm cảnh tượng đó các người không biết đấy thôi các quý nhân của khu vực thành thứ ba ở trước mặt vương quản gia ai nấy đều cười như một con chó nhật ngay cả đại trưởng quay của túy sân lâu nhìn thấy một lưu dân như ta cũng phải cung kính gật đầu bay giữa gương mặt tươi cởi chào hỏi một tiếng những người khác lập tức nhìn chằm chằm vào hắn túy xuân lâu anh chàng này lại có thể đến thanh lâu lớn nhất trong thành sau tu lão tứ sững sở đột nhiên gào thét lên một tiếng không hay gay go rồi vương cẩn gia đã dặn đi dặn lại nhất định không để người khác biết được lòng ta đã đến túy xuân lâu để uống rượu hoa chuyện này lại có thể bị mình nhất thời đắc ý mà lỡ miệng nói toạc ra chu lão tứ không nói một lời không chút do dự quỷ phịch xuống đất các vị ca ca xin hãy bỏ qua cho ta trong căn phòng nhất thời tràn đầy không khí vui vẻ ở trên đỉnh của cây thông xanh tươi ở trong đại trướng lâm Bắc thần đang ăn hỏa long quả cả miệng toàn là màu đỏ như đang uống máu vậy đến nỗi không ai dám động vào hỏa long quả mà thiến thiến và thiên thiên đã bưng tới trước mặt loại trái cây này thực sự con mẹ nó tà tính mọi người cứ ăn đi đừng khách sáo lâm Bắc thần vừa ăn vừa nói Hôm nay, lão cao của Triều Huy Đại Thành đến doanh trại chúng ta để lê la tán dóc. Ta đã mời hắn uống chút rượu, nhân tiện bàn một chút chuyện. Sở Ngân, Lưu Khải Hải, Phan Nguy Mẫn và những người khác đều phấn chấn tinh thần. Rất rõ ràng lão cao ở trong miệng Lâm Đại Thiếu chính là thiên nhân cao thắng hàn. Cũng chỉ có một người kỳ quặc như Lâm Đại Thiếu mới có thể dùng từ này để xưng hô với một vị thiên nhân. Và đó cũng là điều mà họ quan tâm nhất. Cường giả cảnh giới thiên nhân của đế quốc tọa chấn Triều Huy Đại Thành không mời mà đến đích thân thăm hỏi vân mộng trại cụ thể bọn họ đã nói gì với lâm đại thiếu mới là tâm điểm sự chú ý của mọi người điều này là liên quan đến vận mệnh sau này của vân mộng trại thái độ của một vị thiên nhân là rất quan trọng ở thời điểm này động tính mà chúng ta đã gây ra trước đó sẽ dừng lại ở đây lão cao sẽ không truy cứu nữa lâm bắc thần gặm một miếng hỏa long quả ruột đỏ to như một lát dưa hấu mà nói các ngươi đừng sững sờ do đó nữa thực sự rất ngon không tin có người nếm thử xem này Ta có thể gạt các người hay sao? Mi mắt của sở ngân co giật chuyển đề tài. Cũng chính là nói xung đột giữa chúng ta và nguy sơn chiến bộ. Còn có những binh sĩ bị giam giữ trong trại kia. Tất cả mọi chuyện, phía triều huy quân đều không truy cứu nữa sao? Đương nhiên, lão cao là người dễ nói chuyện. Lâm Bắc Thần tỏ vẻ đương nhiên. Mọi người đều im lặng, trong lòng người có chút tự hiểu lấy mình đi có được hay không. Nếu không phải vì một phát pháo kia của ngươi, thì có phải dễ nói chuyện hay không còn chưa biết. Lâm Bắc Thần lại nói... Không chỉ như vậy, lão cao còn hứa với ta, phía chính phủ sẽ không truy cứu thôi thành chủ, liễu đại hiệp và những người khác. Đám người thôi hạo và liễu phi nhướng nghe vậy, không khỏi vui mừng khôn xiết. Mấy người đều mang trọng tội, nhưng chỉ trong vài ngày, cứ như vậy mà nhẹ nhàng cho qua. <cười> cũng chỉ có lâm bắc thần mới có đủ sức nặng để khiến một vị thiên nhân như Cao Thắng Hàn thỏa hiệp. Bằng không cho dù hắn có là chủ của một tỉnh, cũng chưa chắc có đủ ma lực và năng lượng như vậy.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 Đó là cái gì? Liêu Khải Hải suy nghĩ một chút rồi nói, thì cũng là dân tị nạn thôi. Ồ, Phan Nguy Mẫn trầm ngâm. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em và con trong những phần sau. Bye bye mọi người.